kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tiết đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp buổi truyện qua ngầm chi ngoại tác giả nhĩ cảnh tiêm trường năm đây là thế giới ăn thịt người bên ngoài trướng thân sắc của một đám quỳ hư đều trở nên nghiêm nghị lần lượt đi vào bên trong lều vải rất nhanh ngoài trừ những thân vệ thủ hộ ở ngoài lều lớn nơi này cũng chỉ còn lại hứa thanh cùng với đám người khổng tường long trong lúc chờ đợi ở nơi này hứa thanh nhìn qua khổng tường long vẻ mặt tiểu tùy có chút tất thần khổng đại ca đã có chuyện gì vậy hứa thanh nhẹ giọng hỏi dạ linh chết rồi khổng tường long trầm thấp mở miệng trong giọng nói mang theo nỗi bi thương còn có cơn đáng chát khuôn mặt tiều tụy đã mất đi vẻ sáng bóng tâm thần của hứa thành chấn động hắn biết rõ dạ linh rất thích khổng tường long trước khi chết nàng nói cho ta biết nàng thích ta thân thể khổng tường long có chút run rẩy vươn tay túm bờ vai hứa thành đôi mắt đỏ lên cánh tay run rẩy hứa thành ta rất khó chịu khổng tường long nói đôi mắt càng trở nên đỏ hơn Cuối cùng nhắm nghiền cả hai mắt lại, hứa thân trầm mặc mà kệ Khổng Tường Long nắm lấy bờ vai của mình. Sinh từ ly biệt, hắn cũng không phải mới trải qua một lần, cho nên hắn cũng có thể hiểu được loại cảm giác này. Đó là một loại cảm giác không chân thực, cũng không cách nào quen thuộc, cũng không thể quen thuộc. Điều hắn có thể làm chỉ là đứng ở bên cạnh Khổng Tường Long, trong lúc Khổng Tường Long run rẩy đưa cho y một bầu rượu không tường lòng tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm lớn Sau đó thì thảo nó nhỏ Hóa ra rượu cũng có lúc không có tư vị không tường lòng buông lòng bàn tay nằm lấy bờ vai hứa thành Nhẹ nhàng vỗ vỗ sau đó quay người rời đi Y đến đây là vì áp lực trong lòng Nghe nói hứa thành liền đi đến đây xem Hứa Thanh trầm mặc Trước mắt hắn hiện ra cảnh đầu tiên nhìn thấy dạ linh Ở bên trong chấp kiếm cung thiếu nữ ăn hạt dừa huyết nhục kia nói cho hắn biết có thể đi tới thái hư hóa yêu tông để học tập hóa yêu quyết bất cứ lúc nào trong mắt của thiếu nữ kia cũng chỉ có khổng tường long hồi lâu sau hứa thanh tan nhẹ đây là một thế giới ăn thịt người hứa thành lẩm bẩm tâm tình phức tạp một lát sau theo những tu sĩ quỳ hư liên tục đi ra khỏi lều vải sau khi huyết luyện tử cùng với hai vị đại trưởng lão của chấp kiếm đình cũng đều lần lượt tuân mệnh rời đi lúc này ở bên trong lều vải lại truyền ra giọng nói của công chủ Hứa Thành người vào đi Hứa Thành giữ vững tinh thần đi tới bước vào bên trong liều lớn Ngay khi đi vào anh nhìn thấy công chủ ngồi ngay ngắn ở phía trước cũng nhìn thấy bên trong liều vải có một cái sa bàn thật lớn do pháp thuật hình thành bản đồ sa bàn này phát họa cực kỳ nguyên vẹn toàn bộ tiền tuyến phía Tây có thể nhìn thấy thiên lan sơn mạch ở bên trong chỉ là một bộ phận của đạo phòng tuyến này Đạo phòng tuyến này kéo dài từ bên dưới trái phải Lan tràn tới toàn bộ phía Tây Kết nối cùng với tiền tuyến phía Bắc Phạm vi cực lớn Đây cũng là việc tất nhiên Dẫu sao đây cũng là một trận chiến tranh quy mô rất lớn Mà vị trí này tuy chỉ là tổng thể của một bộ phận phòng tuyến Nhưng công chủ lại lựa chọn đặt bộ chỉ huy ở đây Có thể nghĩ nơi này chính là hạch tâm của phòng tuyến hơi thành hít sâu Di chuyển ánh mắt khỏi xa bàn Nhìn tới công chủ Công chủ rõ ràng tiêu tụy hơn nhiều so với lúc trước, trò mắt đều là tơ máu, và lại trên người còn có thường thế. Một thân áo giáp hứa thanh mạc giúp công chủ lúc trước vẫn còn ở trên người như cũ, giống như chưa bao giờ cởi ra. Mà sát khí thì lại nồng đậm hơn nhiều so với trước. Lúc này công chủ ngồi ở chỗ kia, trò hứa thành cảm giác tựa như một con hùng thú tuyệt thế, hồi tụ toàn bộ khí thế của đại quân ở trên thân, giống như thời khắc có thể cắn xé. khiến cho người ta theo bản năng mà nổi lên cảm giác hãi hùng khiếp vía bái kiến công chủ hứa thành biểu cảm nghiêm túc chắp tay cúi đầu hứa thành vật tư người đưa tới lúc trước ta đã nhận được công chủ nhìn hứa thành như muốn thu liễm sát khí trên người nhưng vận khí của đại quân hội tụ khiến cho gã không thể tùy tiện tản đi một thần huyết sát cho nên gã chỉ cố gắng làm cho biểu cảm của mình ôn hòa hơn một chút Trong mắt cúc lộ gian đồng đậm tán thưởng. Ta cũng đã biết nguyên nhân mà binh lực của hai chầu có thể hội tụ. Lần này ngươi lập rất nhiều đại công. Hứa thành cúi đầu bình tĩnh mở miệng. Đây là việc tí chức phải làm. Mặt khác, bên phía chiêu hòa sơn, ta... Hứa thành vừa nói đến đây, không đợi hắn nói xong. Bầu trời bên ngoài đột nhiên biến sắc, tựa như vật đồi sao rời. Địa phát sát cơ, kịch liệt rung động lắc lư. dường như long xà rời đất càng có từng trận tiếng thét đến từ tu sĩ thánh lan tộc vang vọng ở bên trong thiên địa sau khi tạm thời nghỉ ngơi và khôi phục chiến tranh lại một lần nữa bộc phát sát cơ như cơn gió lớn từ phương hướng thiên lan sân mạch thổi tới oanh kích ở trên tấm lưới lớn cấm kỵ của phong hải quân linh võng màu vàng lập tức rung động lắc lư phát ra từng đảo ánh sáng rực rỡ trói mắt gió lớn ẩn chỗ cuồng bạo quét ngang khe rãnh phòng tuyến gào thét lướt qua khắp mọi căn lều ở bên ngoài nhân tộc phong hoài quận khiến cho vô số lều vải hành quân lắc lư kịch liệt cũng thổi vào bên ngoài lều lớn của cung chủ thổi bay tấm vải chè ở trước trướng khiến cho tấm vải nhanh chóng hất vào phía trong lộ ra bầu trời tràn ngập mây đen cùng với vô số tia chớp xuất hiện ở bên chân trời phía ngoài đại địa và bầu trời đồng thời truyền ra tiếng nổ mạnh tóc gỡ thành theo gió mà bay tâm thần đồng bộ cùng với tóc đều mang theo gợn sóng kịch liệt. Trên chiến trường, âm thanh gào thét giống như vô số hùng thú lớn kêu gào, siêu việt thiên lôi, như là hồng chuông, vang vọng khắp bát vườn. Khung chủ mặt không cảm xúc, nhưng ngay vào thời khắc sát khí ở trên người của gã càng thêm nồng đầm, dân động thiên địa biến sắc, cuối cùng đứng lên, ném cho hơi thành một khối ngọc giản, rồi đi ra ngoài liều lớn. Bên trong ngọc giản này ghi chép một chút tin thức về thánh lan tộc trên chiến trường. Người lùi xuống cầm đến nghiên cứu trước, cho người thời gian một ngày, mau chóng quen thuộc chiến trường. Đây chỉ là cuộc chiến thông thường, xa xa không đạt đến trình độ đại chiến. Làm cách nào để quen thuộc và đúng mực trong đó, thì chính người tự mình nắm chắc. Tóm lại, bắt đầu từ ngày mai, người sẽ trở về bản chức của mình tiếp nhận trách nhiệm thư lệnh. Nghe công chủ nói xong, ưa thành lập tức lớn tiếng hô vâng. Công chủ gật đầu rồi đi ra khỏi liều lớn. mà bây giờ ở bên ngoài trướng toàn bộ đệ tử thư lệnh tỳ đều đã trở về nghiêm nghị đứng chờ đợi truyền lệnh hơ thành đứng ở sau lưng cung chủ nhìn về phía chiến trường nơi xa xăm ngoài trừ vô số biến hóa kỳ dị trên bầu trời hắn cũng nhìn thấy tù sĩ thánh lan tộc đáng như biển không ngừng gào thét vọt tới giữa thiên địa một bộ phận những tù sĩ này bay ở trên trời bộ phận nhanh chóng chạy trên mặt đất đều mặc áo giáp trên người sát cơ mãnh liệt Mà trong đội hình của bọn họ Cũng có từng con đoạn thủ cực lớn ở trung tâm Chỉ là một số trận hình vô thiên cái địa Rất nhanh, từng đạo pháp trì Từ trong miệng của cung chủ truyền ra Đại quân của nhân tộc phong hải quận Thật giống như là một con hùng thú Từ trong chớp mắt mà thức tỉnh Vào thời khắc này bỗng nhiên mở mắt ra Bắt đầu phản kích Hứa thành cũng chắp tay rời đi Hắn biết rõ, đối với người vừa mới đến chiến trường như hắn mà nói Hắn không hề biết gì về yêu khuyết Cùng với tiết tấu chiến tranh ở nơi này Mà chức vị thư lệnh Cũng không phải đơn giản như vậy Tuy tiện liên có thể khống chế Dẫu sao ngoại trừ truyền ra lệnh bên ngoài Còn cần phải giám sát trình độ hoàn thành Cùng với phân tích tổng hợp tin tức từ sớm Điều này cần phải nắm giữ thật rõ Đối với chiến trận mới có thể làm được Trên thực tế thì thời gian một ngày là không đủ Cho dù là bên trong ngọc giàn Công chủ đưa trò có ghi chép tin tức Về thánh dân tộc trên chiến trường Nhưng vẫn là chưa đủ cho nên vì để cho bản thân mình mau chóng quen thuộc với chiến trường, hắn phải tìm được một vị trí có thể quan sát rõ chiến trường, xem xét một trận chiến tranh này ở góc độ vĩ mô. Đồng thời vị trí này cũng phải vào thời khắc khi cho hắn có thể tiếp đạp tới chiến trường, nhận thức chi tiết của cả nhân tộc cùng với thánh la tộc ở góc độ vi mô. Mặc dù ở lại ở bên cạnh cung chủ là điều kiện phù hợp tiền quyết nhất, nhưng chỗ cung chủ lại là vị trí hạch tâm. không thích hợp lập tức vào chiến trường. Cho dù muốn đi thì cũng cần xin chỉ thị, vô cùng bị động và dườm già. Vì vậy trong lúc thiên địa nổ vang, chiến tranh kinh thiên động địa bộc phát, ưa thích nhìn qua khắp bốn phương tìm kiếm vị trí thích hợp với điều kiện. Cuối cùng liền chú ý tới từng đống khối lỗi cực lớn bỏ đi trồng chất, gần như núi ở gần tiền tuyến. Khối lỗi chiến tranh của phong Hoài quân mỗi một cỗ đều là do rất nhiều tu sĩ khua động, ngày bình thường tồn tại ở mặt đất. Bên trên bố trí từng tòa trận pháp khiến chúng nó thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Nhưng cũng có rất nhiều khối lỗi đã bị hỏng đến mức không thể nào tu sửa được nữa, chỉ có thể chất đống cùng một chỗ để tách linh kiện ra sửa chữa thay thế cho những khối lỗi khác, đồng thời cũng có thể trở thành một bộ phận che chắn. Mặt khác vào thời khắc bấu chốt còn có thể làm đầu nguồn đém ra bên ngoài để phát nổ. Nhìn thân núi do đống khối lỗi hỏng trồng chất hình thành, hứa thành nhanh chóng tới gần. Lúc này đang là thời điểm giao chiến, nơi đây không có nhiều người trông coi, chỉ có một lão đầu què trần đang ngồi ở chỗ kia, nhìn qua chiến trường với thần sắc chết lặng. Hứa thành đến, mặc dù để thực sự chú ý của lão, nhưng lão chỉ có ánh mắt vô thần nhìn qua, không để ý tới. Hứa thành không nhiều lời, sau khi đến, hát liền đạp lên những cỗ khổi lỗi đã hỏng trực tiếp đi lên trên đỉnh. Đứng ở trên đỉnh, hát lấy ra ngọc giản cung chủ đưa cho, vừa tra xét vừa nhìn về phía chiến trường. vị trí này tương đối cao có thể để cho gã thành. nhìn toàn bộ chiến trường càng thêm rõ ràng. Bấy giờ ở bên ngoài linh võng màu vàng từ chiến trường không ngừng truyền ra tiếng nổ vang gập trời. Trên màn trời pháp khí hình thoi cực lớn của thánh lân tộc đang không ngừng truyền ra âm thanh vù vù đình tải nhức óc vang vọng khắp bốn phương khiến cho hư vô vặn vẹo bên trong bán ra từng đạo tia chớp thi thoảng lại hạ xuống đại địa tạo ra từng tiếng nổ vang. còn có ủy áp đến từ bên trong con mắt huyết sắc ở trên pháp khí hình thoi tràn ra phủ xuống chiến trường để gia chỉ giúp tu sĩ thánh lan tộc đồng thời cũng hình thành xâm nhập đối với đại quân thánh lan tộc thông qua ngọc giản ưa thành biết rõ pháp khí hình thoi này là cái gì bây giờ trong tầm mắt của hắn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc toàn thân đều lo máu tươi một bộ phận là của địch nhân một bộ phận khác thì là phản ứng sau khi thân thể bị dư chất nồng độc ô nhiễm những chiếc pháp khí hình thoi đến từ hắc thiên tộc này có công dụng rất quỷ dị và uy lực không tầm thường chấn nhếp bốn phương. nhưng nhân tộc cũng có phương pháp đối phó nhằm vào thứ này theo linh võng màu vàng do pháp bảo cấm kỵ của quân đồ biến thành lập lòe tia sáng vừa thay nhìn thấy có mấy trăm cường giả quy hư đang quanh chân tọa chấn chịu trách nhiệm vận hành trận pháp bọn họ tựa như hóa thành từ cái nguyên điểm ở bên trên trận pháp tràn ra toàn bộ tù vi pháp lực để dung nhập vào bên trong linh võng màu vàng trên tấm linh võng lập tức nhô lên từng cức mặt màu vàng cực lớn phát giả những tiếng gào thét im lặng sau đó trượt lao về phía ngoài va chạm về phía pháp khí hình thoi trên bầu trời thiên điện nổ vang những chiếc pháp khí hình thoi kia cuối cùng cũng bị ảnh hưởng ngăn cản lẫn nhau mà lúc này ở trên chiến trường thiên địa tràn ngập những bông tuyết màu đen chỗ nào cũng có rất khó bị ngăn chặn không ngừng bay xuống chúng đó khi thì hóa thành từng đạo pháp thuật oanh kích tu sĩ nhân tộc khi thì hội tụ thành từng bảng đáng lớn cùng một chỗ biến ảo thành hình người hoặc là hình thú gầm thét nhảy vào bên trong đại quân còn có một chút rơi tới trước mặt của tu sĩ thánh lan tộc tạo thành vũ khí được bọn họ bấm niệm pháo quyết điều khiển uy lực tăng lớn còn có bồng thuyết màu đen rơi vào trên người tu sĩ nhân tộc cho dù tu sĩ phong hải quận có cố gắng hết sức né tránh Nhưng tuyết màu đen đưa đây quá nhiều Và quá dày đặc Cuối cùng vẫn không thể nào tránh hết được Những tu sĩ bị nhiễm Thân thể lập tức run dày Bằng tuyết màu đen hóa thành kịch độc Khiến cho dị chất trong cơ thể trực tiếp sưu việt tới giới hạn Trong khoảng thời gian ngắn Lên truyền ra âm thanh kêu rên thế thảm Truyền khắp bốn phương Cũng có không ít người trực tiếp bị dị hóa Phát cuồng gào thét Không phân địch ta Vô cùng thế thảm Nhưng dân tộc có thể giao chiến của với thánh lan tộc đến bây giờ tự nhiên cũng có phương pháp ứng đối rất nhanh trong lúc tâm thần của hứa thành chấn động khai rãnh phòng tuyến truyền đến tiếng nổ vang cực lớn từng cây pháp thứ kinh người dâng lên triệu mũi nhọn về phía chiến trường dưới âm thanh đình tài những óc kinh người từng câu pháp thứ tràn ra sóng âm cuồng bạo bắn về phía chiến trường những nơi sông âm đi qua tuyệt đèn ở giữa thiên địa nhanh chóng rút rẩy rồi bị hỏa tan trở thành nước đen sau đó không đợi rơi xuống đất liền vội vã bốc hơi cuối cùng biến thành khói đen bị đuổi tản ra bận nhờ cơ hội này nhân tộc của phong hoài quận ở trên chiến trường đã có thời gian thở dốc đoàn quân xuất chiến nhanh chóng lui ra những quân đoàn khác cũng chuẩn bị chiến đấu hồi lâu rất nhanh lên đến thay thế Trường 505 trăm hoàng của hồng linh hòa hồ thành nhìn ra chiến trường hô hấp trở nên rồn rập Bởi vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhân số tử vong của cả hai bên đều quả thật khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Nhất là trong đó còn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc. Có tình trạng tử vong vô cùng quỷ dị. Rõ ràng địch nhân ở bốn phía còn cách xa, nhưng trong nháy mắt, một khu vực giống như bị một lưỡi đào không nhìn thấy quét ngang qua, toàn bộ tử vong. Mà sau khi tử vong lại vẫn bị dị hóa, biến thành dị thú không có lý trí. Tiếng gào thét, Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tự bạo, tiếng giống cuồng nộ, tiếng pháp khí vận hành, tiếng đổ vàng cực lớn tràn ngập hai lỗ tai của hứa thanh. Nhìn tổng thể, lực lượng phản kích của nhân tộc phóng ngoài quận vẫn chưa đủ, chỉ có thể ở trong trạng thái phòng thủ. Phóng ngoài quận nguyên bản có 13 châu, bởi vì lúc đầu mất đi ba châu, khuất triệu châu và ngân hoàng châu lại không thể tham chiến, cho nên lúc đầu chỉ còn lại lực lượng của 8 châu, tay nhớ lúc chuẩn bị chiến tranh. Tám chầu đã chia ra thành tám đại quân đoàn. Hơi thành đè xuống gợn sóng từ trong sự thê thảm ở trên chiến trường, nhanh chóng phân tích và xem xét. Vẫn không thống nhất cưỡng chế an bài kế hoạch được, dẫu sao thì đây cũng không phải là một cuộc chiến phàm tục. Với cả các chầu đều có đặc điểm riêng của bản thân, không dễ cưỡng ép phá vỡ. Cho nên tám đại quân đoàn này, mỗi quân đoàn đều có hệ thống nguyên vẹn của bản thân, bao hàm cả hậu cần, pháp khí và chủ tính chung. Nhưng lực lượng của những thứ pháp khí kia Là do quân đoàn thứ ba chịu trách nhiệm bảo vệ Mà nơi có toàn bộ tổng thể Của cả quận tham dự Chỉ có ở trong pháp bảo cấm kỵ của quận đô Mấy trăm vị quy hư trong đó Đều được điều ra từ trong các quân đoàn Chỉ là một bộ phận quy hư Trong đó là của phóng ngoại quận Trong đó trực tiếp thuộc về chấp kiếm cung Là khối lỗi chiến tranh Cũng với đạo chuông ở trên bầu trời Còn có cả đế kiếm của chấp kiếm giả Hứa thành ít sâu Nhìn hai phương hướng trái phải xa xa, Hàn chú ý thấy quân đoàn của Khuất Triệu Châu cùng với ngãnh Hoàng Châu. Không có ở nơi này, mà số lượng quân đoàn ở đây hình như cũng có thiếu khuyết. Điều này khiến hứa Thành nghị tới cái xa bàn nhìn thấy ở bên trong lều của cung chủ. Phòng tuyến rất dài, tên tuyến được chia làm rất nhiều chiến khu, cho nên lực lượng của Khuất Triệu Châu cùng với ngãnh Hoàng Châu, còn có lực lượng của hai châu khác cũng được an bài tới những phòng tuyến phía tây khác. Mà ở trong đó, Bộ Chỉ huy chính là hạch tâm của chiến khu. Công chủ thành lập Bộ Chỉ huy ở đây, chẳng lẽ là lấy bản thân làm bồi tử, muốn kiềm chế chủ lực của Thánh Lan Tộc. Có lẽ còn có những an bài khác. Hứa Thành thiếu khuyết tiền tức có liên quan, cho nên cũng không đặc biệt hiểu rõ kế hoạch và bố cục. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc làm của hắn ở trên chiến trường. Sau khi phân biệt các chiến khu ở bên trên chiến trường trong lòng, Hứa Thành lại phân chia khu vực rộng lớn chỗ mình thấy thành trăm phần, phân chia như vậy sẽ giúp hắn có thể hiểu rõ chiến trường nhanh hơn rất nhiều. Phòng ngoài quận thuộc về khu Tây, Thánh Lan Tộc thuộc về khu Đông. Bây giờ khu Tây 1, Tây 3, Tây 4 cùng với Tây 8, tới gần biên giới Linh Võng màu vàng, đang chờ lệnh, thời khắc chuẩn bị thay thế đại quân giao chiến ở khu Đông 5, Đông 7 và Đông 11. Tây 2, Tây 5 đang phát động khôi lỗi chiến tranh, còn có ba khu vực đang được tiếp ứng. Mà Thánh Lan Tộc ở phía Đông bà Đông 6 và Đông 14, mười 17 Hơn 10 khu đang thay đổi vị trí của trận hình Kể từ đó liền khiến hai khu đông nổi bật hiện ra ngoài Không đúng Thánh Lan Tộc đang hóa thành thế trận hình mũi tên Khu đông 2 chính là đầu mũi tên Hứa thành bao quát nhìn qua toàn bộ chiến trường Nhanh chóng đưa ra phán đoán trong lòng Sau đó mạnh mẽ nhìn về phía khu đông 2 Phía ngoài linh bóng màu vàng trên chiến trường Sau khi trận hình của thánh lan tộc biến hóa, nơi đó liền xuất hiện hơn một vạn đoạn thủ do mặt đất hoạt hóa. Từng còn đều cầm lấy những sợi xích sắt cực lớn. Bây giờ chợt lao ra, những sợi xích sắt cũng bị chúng nó kéo đi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang cực lớn, vòng xoáy lại bị xé ra lớn hơn một chút. Lại có thêm rất nhiều bông tuyết màu đen bay ra từ bên trong. Tựa như là tuyết nở, lan tràn thẳng đến chiến trường. Trong lúc hứa thành biến sắc, Trên bầu trời của phòng tuyến phong hoài quận Để kiếm cực lớn trôi nổi ở nơi đó Bỗng nhiên lấp lánh Dường như đang chờ đợi thời khắc này Rất nhiều kiếm quang từ bên trong gào thét ra Hóa thành một biển kiếm quang Bay thẳng đến vòng xoáy trên bầu trời Ngay lập tức tới gần Âm âm nổ tung Khiến cho vòng xoáy trong lúc chuyển động Từ bên trong chuyển ra tiếng gào thét thống khổ Mà rất nhiều những bông tuyết màu đen đang trút xuống Dưới biển kiếm ập đến Đều đồng loạt cuốn ngược lại Cùng lúc đó, ở chỗ cao nhất trên bầu trời của đại quân phong hoài quần, đạo chuông cực lớn, được rất nhiều quan tài thanh đồng trôi lơ lửng vờn quanh. Lúc này, phong chuyển ra tiếng chuông to lớn mênh mông. Hiện ra cảm giác cổ xưa lộ ra vẻ tang thương tuế nguyệt, chuyển ra một cỗ khí thế nghiền nát tất cả, vang vọng khắp bát phương. Tiếng chuông vang vọng bảy lần, mỗi một lần hạ xuống đều khiến cho chiến trường vặn vẹo, vô số thân thể tù sĩ thánh năng tộc trực tiếp tàn vỡ. tứ phần ngũ liệt, đồng thời cũng khiến cho vô số của thân ảnh nguyên bản ở trong hư ảo lộ ra trên chiến trường. Những thân ảnh hư ảo kia không phải bộ dáng thánh lăn tộc, chúng nó thoạt nhìn giống như là một con bọ ngựa, mỗi con đều cao vài chục trường, trên người tràn ra dị chất đặc thù, xâm nhập trên chiến trường, đồng thời ra tay với đại quân của nhân tộc. Hơi thành biết rõ những thứ này, chúng nó chính là thu cắt giả do pháp ký hình tòi của hắc thiên tộc tạo thành. mà trạng thái đặc thù của bọn chúng khiến cho bọn chúng không kết nào bị người khác cảm giác được cực kỳ khó chơi. Lúc bình thường cũng đều dựa vào linh võng màu vàng dùng lực lượng đánh ký hiệu lên trên, nhưng bây giờ dưới tiếng vàng của đạo trung chuyển ra, trong khi tất cả mọi người đều bị áp chế, thân ảnh của chúng đó cũng theo đó mà lộ ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khôi lỗi chiến tranh chờ lệnh hồi lâu của nhân tộc lập tức lao ra, hơn vạn khôi lỗi hóa thành hơn vạn người khổng lồ tiến vào chiến trường. phóng thẳng đến những con thu cắt giả kia Chiến tranh chính là đánh cờ Đơn thuần phòng thủ cũng sẽ thời khắc biến thành phản kích Cũng không phải thủ đoạn chỉ có một loại Tổng thể nhìn như phức tạp Nhưng trên thực tế cũng rất đơn giản Cây cối xay chiến tranh này mỗi một khi vận hành một bước đều phải trả giá cực lớn Bất kể đúng sai nó đều cần huyết nhục để vận hành Bởi vì từ bên trong cối xay nghiền ra ngoài trừ tiếng nổ vàng chỉ có tử vong Về phần thắng bại chẳng qua là vật phụ thuộc. vừa thành trầm ngâm nhìn chiến trường phía xa, bầu trời của chiến trường không có biến hóa rõ ràng, trong tầm mắt đều là một màu u ám. cho dù là đang mắt ngày cũng là như thế, ban đêm thì lại càng là như vậy. tiếng gào thét, máu tanh, dị chất là điểm chính ở nơi này, mà trận chiến tranh tàn khốc ăn thịt người này đến cùng kéo dài trong bao lâu thì không ai biết được đáp án, có thể tưởng tượng. một khi loại chém giết không có kết quả này cứ lặp đi lặp lại sẽ mang đến cho người khác áp lực cực lớn dưới loại áp lực này sẽ dâng lên dạng tuyệt vọng gì hứa thành lạc lẽ thu hồi ánh mắt hắn đã quan sát không sai biệt lắm đối với tổng thể chiến trường bây giờ chém giết vẫn còn đang tiếp tục các loại thủ đoạn của song phương vẫn không ngừng triển khai trên chiếc cối say thịt chiến tranh này tử vong đã là việc rất bình thường còn sống mới là kỳ tích nhưng ít ra đến tận bây giờ Hứa Thành cũng không nhìn thấy có quá nhiều lính đào ngũ lùi ra phía sau. Không thể lui được nữa. Hứa Thành lầm bẩm đứng ở trên núi khối lỗi bỏ đi, quay đầu nhìn lại Phong Hoài Quận. Dù hắn từ nhỏ đã trải qua vô số cổ nạn, một đường đi tới tận ngày hôm nay, cũng có lo lắng trong lòng, lại càng không cần phải nói tới những người khác. Mà lo lắng mới đúng là một con người nguyên vẹn phải có. Hồi lâu sau, Hứa Thành thùi ánh mắt nhìn Phong Hoài Quận, gần đầu nhìn tới những cái pháp khí hình toại, không ngừng tràn rất lực lượng ở trên màn trời phía xa. Trên những thứ pháp khí này, mơ hồ có một chút lực lượng của Hồng Nguyệt. Đây là thứ mà hứa thanh cảm nhận được sau khi quan sát ở cựu ly xa. Đồng thời những bông thuyết màu đen tràn ngập ở trên chiến trường cũng cho hắn một loại cảm giác tương tự như vậy. Chỉ là khoảng cách hơi xa, cho nên cảm thụ không rất rõ ràng. Vì vậy, sau khi hứa thanh trầm ngâm một lát, Thân thể của hắn bỗng nhiên đoán lên một cái, rời khỏi núi khôi lỗi vứt đi, muốn đi đến chiến trường. Lúc đi ngang qua lão đầu thần sắc chết lặng đang ngồi, lão nhân này bỗng nói một câu về hứa thành. Hãy còn sống mà trở về. Giọng nói khàn khàn mơ hồ không rõ, hứa thành dừng bước chân lại, mơ hồ nghe rõ tiếng nói của đối phương, quay lại nhìn lão đầu. Hắn không biết đối phương, sau khi đi tới nơi này, cả hai cũng không nói gì với nhau. Đây cũng là câu đầu tiên Lão đầu không nói lời gì nữa Nhìn qua chiến trường lộ ra thần sắc bi ai Với thanh trầm mặc nhẹ gật đầu Hóa thành một đạo cầu vòng xông thẳng tới tấm linh võng màu vàng ở trên tiền phương Hắn muốn đi tới bên trong chiến trường Cảm thụ bông tuyết màu đen đến từ lực lượng pháp khí hình tòi Ở trên mặt trời một chút Nếu như hai thứ này thật sự là do lực lượng của Hồng Nguyệt thúc dục thì hắn cảm thấy có lẽ mình có thể phát huy trợ giúp cực lớn đối với trận chiến này. Cho nên bây giờ hắn liền triển khai tốc độ cao nhất, chỉ trong chốc nát, liền xuyên qua tấm linh võng màu vàng, đạp chân lên trên vùng đất do huyết nhục trồng chất tạo thành. So với bên trong linh võng, mùi máu tươi cùng với ẩm ướt do máu tươi phun ra hình thành ở bên ngoài còn đồng đậm hơn nhiều. Không có bất kỳ thứ gì ngăn cản đập thẳng vào mặt hứa thành, ẩm ướt và khó người dù là hạng người ngày bình thường thích giết chóc, chợt người thấy mùi vị này cũng sẽ có cảm giác buồn nôn, cảm thấy không khỏe. bởi vì số lượng người tử vong quá nhiều, cho nên không khí ở nơi đây ẩn chứa một loại cảm xúc tuyệt vọng tức cực hạn. dưới cảm xúc này tiêm nhiễm, hai mắt của mọi người sẽ theo bản năng trở nên đỏ thẫm, vô luận là hoảng sợ hay là bị kích thích, ánh mắt màu đỏ vẫn không thay đổi. nhất là ở dưới hai loại cảm xúc chấn động, giao thoa thì càng là như vậy. mà sau khi đi vào chiến trường cũng hoàn toàn khác biệt cùng với khi đứng xa ở nhìn tới trùng kích tới thị giác thính giác khiếu giác đập thẳng vào mặt tất cả càng thêm trực quan hơn nhiều về mặt thống khổ tàn nhẫn dữ tợn truy kích và lui ra phía sau điên cuồng và mờ mịt tất cả mọi thứ tựa như có một họa sĩ ở trên bầu trời đang phác họa ra tất cả những thứ này vô cùng cẩn thận vẽ ra trước mắt hứa thành thậm chí trong lúc bất trì bất giác đối phương cũng vệ hắn vào bên trong đó trở thành một điểm rất nhỏ không có ý nghĩa trong bức tranh chiến tranh này mà bên cạnh những điểm nhỏ này một thân ảnh của thánh lan tộc mang theo sự dữ tợn mang theo vẻ tàn nhẫn đang gào thét tới gần đánh về phía đầu của hớt thành tuyên đen hình thành pháp khí giống như quỳ trào bộc phát ra uy thế không tầm thường nhưng trong khi tu sĩ thánh lan tộc này đang lộ ra nụ cười tàn nhẫn hớt thành ở trước mắt gã bỗng nhiên biến mất Trong khoảnh khắc tiếp theo, một thanh rau gam màu đen cắt ngang qua cổ của gã. Trong lúc máu tươi tung bay, trong lúc cái đầu bay lên, vị tù sĩ thánh lân tộc này thấy được một tương ảnh đứng ở bên cạnh một cỗ thi thể không đầu. Hứa thành liếm đi máu tươi bắn tung tóe đến bên khóe miệng. Môi vị mặn mặn chát chát khiến cho hai mắt bị chiến tranh tiềm nhiễm thành màu đỏ của hắn, bỗng tiện giả sát khí, vốn che giấu ở bên trong thân thể. Hứa thành cũng không lão phí thời gian. cả người trong khoảnh khắc lao ra tàn rất lực lượng cấm độc bao phùa bên ngoài bản thân những nơi đi qua hễ là tu sĩ của thánh lan tộc đều bị hứa thành tới gần toàn bộ thân thể đều sẽ rung động lắc lư dưới lớp áo giáp truyền ra tiếng kêu thảm thiết mãn không nghe được thân hình nhanh chóng hừ thối hứa thành cũng không lo lắng ngộ thương bởi vì lúc này số lượng tu sĩ của thánh lan tộc ở trên chiến trường rõ ràng rất nhiều và lại độc chỉ vườn quanh ở tầng ngoài thân thể của hắn trình độ nhất định có thể thu phát tùy tâm khả năng người của phe mình bị ngộ độc tổn thương không lớn vì vậy trong khi đi về phía trước hắn bắt đầu quan sát chiến trường trong khoảng cách gần trên chiến trường không có chỗ nào là không có những bông tuyết màu đen hắn bặc kệ chúng nó rơi vào trên người cẩn thận cảm nhận lực lượng của hồng nguyệt ẩn chứa ở bên trong đó nhưng theo hắn dò xét những bông tuyết vừa mới rơi vào trên người của hắn lên tràn ra chấn động bất ổn bên trong đột nhiên sụp xuống tự động tàn vỡ Đúng, mà cũng không đúng. Hứa Thành cảm giác, đồng thời trong lòng cũng trở nên trầm ngâm. Nhưng bông tuyết này đúng là có một tuyết lực lượng của Hồng Nguyệt, nhưng hàm lượng rất ít, không có ý nghĩa chủ đạo. Thứ nhiều nhất là một lực lượng hỗn loạn nào đó. Mặc dù hứa Thành có thể ảnh hưởng, nhưng lại không nhiều, thậm chí hơi không cẩn thận một chút, nó sẽ tự động tàn vỡ. Muốn chân chính điều khiển, cần phải quan sát và thí nghiệm nhiều hơn mới được. Về phần độc ẩn chứa ở bên trong đó, giới độc của bản thân mình hứa thành không hề đặt nó vào trong mắt nhưng mà sau khi những bông tuyết màu đen này chuyển hóa thành từng đạo pháp thuật thì uy lực rất mạnh nhất là khi rất nhiều những bông tuyết tổ hợp cùng một chỗ uy lực lại càng kinh người bên trong ngần chứa nhiều nhất là một loại lực lượng nào đó tràn đầy tà ác và lại cực kỳ bất ổn và hỗn loạn dẫn dắt những bông tuyết này giống hợp lại với nhau hứa thành suy tư, thừa thu một chút Sau đó rời khỏi chỗ đó đi đến một khu vực khác Hắn muốn cảm thụ pháp khí hình ở Trên màn trời một chút Xem đó có phải là những bông tuyết màu đen hay không Nhưng nó ở trên bầu trời Mục tiêu lại quá lớn Và lại mức độ nguy hiểm của nó cũng cao tới cực hạn Cho nên hứa thành đặt mục tiêu Ở trên người những thù cắt giả Mà nó tạo ra Bây giờ sau khi nhói được bầu cái Hắn liền phóng về phía một con khối lỗ chiến tranh Phóng ngoài quận Đang giao chiến cùng với thù cắt giả ở phía xa Hắn cũng quan sát một chút, dị chất ở trên chiến trường. Đây là dị chất hoạt tính, không phải do cấm địa tràn ra, mà lại bị người chế tạo ra. Hắn nhờ mắt lại, cái bóng tàn ra điên cuồng hấp thú dị chất tới từ xung quanh. Đối với cái bóng mà nói, dị chất hoạt tính hiển nhiên càng thích hợp cho nó phát triển hơn. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông cũng bay ra, vườn quanh bên người hứa thành thủ hộ cho hắn. Theo bọn họ đi về phía trước, giết chóc cũng đã không ngừng triển khai. Trên chiến trường có quá nhiều tù sĩ thánh lan tộc Trong lúc hứa thành nhanh chóng xuyên thẳng qua Máu tươi dần dần thấm vào đạo bào của hắn Còn có rất nhiều máu tươi Từ mặt và cánh tay của hắn chảy xuống mặt đất Thời gian chậm rãi trôi qua Những nơi hứa thành đi qua Đã có vô số cỗ thi thể ngã xuống Hắn rất cẩn thận Dù giết đỏ mắt Nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo Chưa từng dừng lại ở một vị trí nào Phạm là chú ý thấy có linh tàng xuất hiện ăn đều trước tiên là tránh đi Cứ như vậy không lâu về sau, rốt cuộc hứa thành đã tiếp cận được khu vực khối lỗi đang giao chiến cùng với con thu cất giả. Mà sau khi ở trong chiến trường một thời gian dài, hứa thành cũng đã cảm nhận được khó khăn của tu sĩ nhân tộc. Bởi vì ở trong này, tiếng nổ vang đình tài những óc mãnh liệt hơn rất nhiều so với khi ở bên trong tấm linh võng màu vàng. Dưới những tiếng nổ vàng liên tục vang vọng, toàn bộ âm thanh tề lương đều bị chậm rãi bao phủ. Sau khi cả hai bên giao chiến hồi lâu Cũng theo bản năng biến thành những kẻ điếc Không có thính giác Không nghe được tiếng kêu gào thét của những người khác Cũng không nghe được tiếng kêu riêng của chính bản thân mình Sau khi một người không còn thính giác Bên trong nhận thức sẽ xuất hiện Hai loại nhận thức trùng lập mâu thuẫn Một phương diện là Chiến trường ở trong tầm mắt Trở nên lớn vô hạn thê thảm tới mức độ tuyệt cùng Một bên còn lại là bên trong cảm giác của mình Trước mặt hình như lại trở nên nhỏ vô tận bởi vì người nghe không được bất luận âm thanh của kẻ nào. Loại trạng thái này sẽ khiến cho người càng thêm triền chú giết chóc, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm cho tâm thần của người ở vào biên giới, bên bờ sụp đổ. Người thành nhìn thấy rất nhiều loại người này ở trên đường đi tới, nhất là những cỗ thi thể, có một chút là khắc trước tử vong, theo bản năng che lỗ tai lại, không muốn nghe tiếng đổ vàng vô tận đến từ chiến trường nữa. Nhân tộc như vậy Thánh Lan Tộc cũng như thế. Bây giờ dưới Trần Hứa Thành cũng chính là một cỗ thi thể tàn phế dạng đó. Sau khi hắn nhìn thoáng qua, liền lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thu cắt giả đang giao chiến cùng với khôi lỗi chiến tranh. Cuộc chiến của bọn nó cũng đã đến cầu cuối cùng. Khôi lỗi chiến tranh đang chiếm ưu thế. Song phương đều cao hơn tầm 10 trường. Khôi lỗi của phong ngoài quận là hình người. Thu cắt giả thì có hình dạng như là con bọ gựa. Cả hai đều ra tay cực kỳ hung tàn. Mỗi một lần oanh kích tới Hoặc là huyết nhục văng tùng tóe, Hoặc là khối lỗi tàn vỡ Bắn ra rất nhiều khối vụn phạm vi ảnh hưởng không nhỏ Chế lực thể hiện ra đã vượt qua nguyên anh Đạt tới cấp độ linh tàng. Mà phóng mắt nhìn tới trên chiến trường vân vạt khối lỗi chiến tranh Cùng với những con thú cát giả Nửa này nửa nọ tử thương Rất nhanh, trận giao chiến đã tiến hành rất lâu này Cũng đã đến hồi kết thúc Khối lỗi chiến tranh của phong hải quận rút cuộc sẽ nát thú cát giả. Chia lắm xe bầy Sau đó không chút dừng lại nào Nhanh chóng rời đi Hơi thành lập tức tiến lên Đi tới gần con thu cắt giả chăn ngập huyết nhục ở trước mặt Cảm giác ký tức lưu lại ở trong đó Rất nhanh liền phát giác được Bên trong đích xác ẩn chứa lực lượng của Hồng Nguyệt Và lại rõ ràng đậm đặc hơn nhiều So với những bông tuyết màu đen Ánh mắt đưa thành gương tủ Vừa muốn cẩn thận quan sát lại Nhưng vào lúc này Trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện một kịch biến Dòng nói mang theo sự ngưng trọng Trước nay chưa từng có của công chủ vang vọng tới khắp nơi trên chiến trường Các, Các quân đoàn, đoàn phong ngoại quân, quân, quân Lập, lập tức, tức trở về, về. Gần như ngày khi lời nói của công chủ truyền ra Bầu trời lập tức biến sắc Pháp khi chiến tranh siêu việt vận hành Từ bên trong vòng xoáy trên bầu trời bỗng vàng lên một tiếng nổ mạnh động trời Truyền đến khắp nơi Âm thanh này quá lớn Áp chế toàn bộ mọi thứ Khiến cho tù sĩ của hai bên chiến trường Dường như khôi phục lại thính giác Âm thanh tim đập hào hùng Truyền ra từ bên trong vòng xoáy khổng lồ Trên bầu trời Vang vọng khắp thiên địa Đồng thời còn có một con mắt thật to Trực tiếp lộ ra từ bên trong vòng xoáy Con mắt này có màu xám trắng Không có sinh cơ Tràn ngập tử vong Trước mắt khi nó xuất hiện Bên trong lập tức có một cỗ khí tức Tử vong nồng đậm khuếch tán ra bao phủ chiến trường Trong khoảnh khắc tiếp theo Con mắt thật to này chợt lao ra phía ngoài Vòng xoáy vốn cũng không nhỏ trên bầu trời Trực tiếp căng ra Một cái đầu màu đỏ bay ra khỏi vòng xoáy Đây không phải là đầu người Mà là đầu của một con chim màu đỏ Chỉ có hai cái đầu Không có thân hình Cổ của con chim này cực kỳ trình tề Giống như khi còn sống Bị người khác lấy một con rào sắc bén Trực tiếp cắt từ cổ xuống Mà cái đầu chim này quá lớn So sánh với nó Kể cả thân hình của thanh cầm cũng chênh lệch cực xa Tựa như là đứa trẻ cùng với người trưởng thành vậy ngay khi nó xuất hiện ở trên bầu trời lên chiếm hơn nửa bầu trời trong con mắt tử vong bất ngờ còn có một chiếc đế tọa cực lớn phía trên có một người đang ngồi người này mặc hoàng bào đầu đội đế quan gương mặt bị rèm trâu che phủ không thấy rõ bộ dáng nhưng lại có uy áp dùng thiền hám địa từ trên người này như gió bão quét sạch bát vương lúc này nhìn lại cái đầu chim kinh khủng kia thế mà chỉ là loan giá của người này trên chiến trường Nhưng tù sĩ thánh lân tộc nhìn thấy một màn này đồng loạt kích động, quỳ bái về phía bầu trời. Hoàng. Hoàng! Thả mắt nhìn, vô số tù sĩ thánh lân tộc ở trên chiến trường đều đang quỳ bái, thân sắc toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, trên đạo phòng tuyến thứ tư, thân ảnh hư ảo cao mấy vạn trượng của cung chủ lăng không hiện ra. Bước chân đạp trên mặt đất, đỉnh đầu chạm tới bầu trời, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng, khiến cho bầu trời bơn phía biến sắc. Bên trái trôi nổi đạo chuông, chuyên ra từng trận chuông vang cổ xưa, bên phải biến ảo ra đế kiếm vạn trường, tràn ra sát cơ động trời. Hư vô sau lưng cũng vặn vẹo xoay tròn, hình thành một cặp mắt vĩ đại, nhìn về phía hoàng vừa đến. Hồng Linh Lão Quỷ Người đến chính là hoàng của Hồng Linh Vương Triều, một trong bốn đại vương triều của Thánh Lan Tộc. Theo hoàng của Hồng Linh và thân ảnh của cung chủ châu kiếm cùng phủ xuống, Chiến trường nên phân biệt rõ ràng xuất hiện rằng có Từ xa nhìn lại Cảm giác chia cắt do tấm linh võng bầu vàng tạo ra lại càng thêm rõ ràng Ngoài tấm linh võng Hoàng uy mênh mông cuồn cuồn thân hồn bao phủ thế giới Bên trong linh võng sát bốc lên khí phách xung chuyển bầu trời Uy áp đến từ hai tân ảnh cực lớn này tràn ngập toàn bộ chiến trường ảnh hưởng đến cả một châu Khiến cho vô số sinh mệnh ở bên trong lâm lan châu Trong một cái chớp mắt này trở nên rút dày từ sâu trong linh hồn truyền ra cảm giác run sợ thật sự là hoàng của hồng linh và công chủ chấp kiếm cùng quá mức cường hãn bọn họ chỉ va chạm ánh mắt đối kháng khí thức cũng đủ để kinh thiên động địa thậm chí nếu như cẩn thận nhìn còn có thể nhìn thấy hư vô ở giữa song phương vào thời khắc này lại xuất hiện ra vô số hư ảnh tiểu thế giới tựa như là dị tượng thiên địa vậy những thứ này tới từ tiểu thế giới riêng của bọn họ đang va chạm trên bầu trời Vô số thân ảnh hư ảo ở bên trong vay ra, chém giếp lẫn nhau, cực kỳ kinh tâm động phách. Vào thời khắc nào cũng đều có tiểu thế giới sụp đổ, nhưng lại có càng nhiều tiểu thế giới vẫn còn tiếp tục hình thành. Và lại rõ ràng song phương có rất nhiều tiểu thế giới, dưới tiếng nổ vàng, cũng đang nhanh chóng hướng về phía trình độ quỷ nhất. Trong quá trình này, khí thức của hai người bọn họ cũng đang nhanh chóng tăng lên, hiển nhiên cuối cùng hoàn thành quỷ nhất, hình thành đại thế giới hư ảo. vốn chính là phạm trù tu vi của bọn họ Mà có thể làm được đến một bước này thành tựu đại thế giới hư ảo liền đại biểu cho cảnh giới quy hư đệ tứ dài nếu như sau khi quỳ nhất lại nâng lên đại thế giới hữu ảo lên cao khiến cho nó từ hư hóa thành thật vác ở trên người lại lấy thần hồn của bản thân dung nhập hoàn toàn thắp sáng hóa thành một giới vậy thì đó chính là uẩn thần nhất giới trần chính hiển nhiên vô luận là hoàng của hồng linh hay là cung chủ, đều chưa đạt tới cấp độ này. Dẫu sao giữa quy hư tứ dài và uẩn thần nhất giới cũng tồn tại một khe rãnh cực lớn, vạn không có một. Mặc dù là như thế, nhưng cấp độ quy hư đệ tứ dài cũng tương tự đã là bá chủ một phương. Bây giờ dưới thế giới cả hai đang không ngừng va chạm, bầu trời vỡ vụt, mây đền tản vỡ, thế chớp hóa thành những đạo tinh quang dài rác. Lúc này ở trên khắp cả mặt đất, chỉ có đại năng tù vì đặt tới linh tàng mới dám gần đầu nhìn. Tù vi dưới linh tàng, không ai dám chú ý nhìn lên bầu trời. thi thoảng còn có một chút người gàn lớn, hay là tu sĩ không kịp thu hồi ánh mắt. Sau khi nhìn thấy, đôi mắt sẽ trực tiếp căng lên rồi nổ tung, thân thể run dày, huốt nhục mơ hồ, hình thân câu diệt. Hứa thành chỉ nhìn thoáng qua, tâm thần liền dấy lên sóng lớn, không ngừng gợn sóng. Linh hồn dường như muốn bị xé nứt chuyên gia từng trận đau nhất kịch liệt nhưng đôi mắt của hắn lại hơi tốt hơn một chút hắn thở sâu hắn hiểu được lý do tại sao bởi vì so với linh hồn nhục thể của hắn cứng còi và bền chắc hơn rất nhiều vì vậy hắn liền lấy ra một khối tinh thạch màu xanh mà đội trưởng đưa cho vừa hấp thu vừa theo quân đoàn nhân tộc bốn phía nhanh chóng lui lại về bên trong linh võng màu vàng trong khi thiên địa vang vọng những tiếng đổ vang bây giờ tất cả pháp khí chiến tranh siêu việt chiến trường chuyên gia tiếng chân động điếc tai, mà đại quân của thánh Lan tộc rõ ràng chiến ý tăng cao, theo thông soái hạ lệnh, giống như thủy triều, rất nhanh đại quân thánh Lan tộc liền phát khởi công kích về phía quân đoàn của nhân tộc phong hải quận, thiên địa biến sắc, gió dục mấy vần, trong lúc quân đoàn của nhân tộc không ngừng lùi lại, trên bầu trời truyền đến giọng nói lạnh như băng của hoàng hồng linh. khổng lượng tu nếu như không có vận khí của phong hải quận gia trì Giúp người hội tụ đại thế giới Người không phải là đối thủ của ta Người đường đường là một trong tứ hoàng Của thánh lan tộc Nhưng lại không được vận khí của thánh lan vực gia trì Nguyên nhân vì sao Chẳng lẽ người không tự biết sao Công chủ nhàn nhạt, nhạt mở miệng lẻ 506 Tin giữ Bây giờ chém giết ở trên mặt đất Càng thêm kịch liệt Mặc dù thế tiến công của thánh lan tộc hùng mãnh Nhưng dưới linh võng màu vàng Của phong hoài quận gia trì vô số pháp khí nổ vang, cả quân đoàn lui lại vẫn có thứ tự, càng có vô số khối lỗi chiến tranh do rất nhiều tu sĩ hội tụ bản thân vào bên trong lao ra để tiếp ứng. Những cỗ khối lỗi này có lớn có nhỏ, lớn thì tới cả ngàn trượng, nhỏ cũng tầm hơn 10 trượng. Mỗi một cỗ đều ẩn chứa rất nhiều trận pháp, số lượng tu sĩ hội tụ ở bên trong cũng bất đồng, nhiều thì có mấy ngàn, ít thì cũng có mấy trăm. Khối lỗi chém giết tu cắt giả lúc trước. Chính là một cỗ khối lỗi chiến tranh Những tù sĩ ở bên trong Tù vì tất cả mọi người hóa thành nhất thể Có thể bộc phát ra chiến lực linh tàng Tha mắt nhìn Tất cả khối lỗi lớn nhỏ có hơn mấy vạn Cho nên rất nhanh Quân đoàn của nhân tộc trên chiến trường Giới mọi người không ngừng lối lại nhanh tới gần linh võng màu vàng Nhanh chóng lui vào bên trong Cùng lúc đó Hoàng của hồng linh trên bầu trời nhìn qua cung chủ Một lần nữa truyền ra giọng nói giống như thiên uy Khổng lượng tu Bây giờ Hắc thiên tộc đang giao chiến Của với nhân tộc ở vực giới Quy mô của cuộc chiến vượt xa nơi đây Cho nên nhân tộc Hoàng đô Đại Phật Vô lực đến giúp Người cũng không cần chờ đợi Các người không có viện quân Mà cuộc chiến của nhân tộc Ở Hoàng đô Đại vực Từng đại tộc ở trên đại lục vọng cổ đều đang quan sát Chỉ cần nhân tộc các người lộ ra Một chút xu hướng suy tàn Các đại tộc sẽ nắm lấy cơ hội Diệt nhân tộc các người Người có biết tại sao lại như vậy không? Hồng linh bình tĩnh mở miệng Bởi vì trong thượng tộc trí cao của vọng cổ Hoàng Triều Viêm Nguyệt Huyền Thiên Đại điển kỷ niệm 40 vạn năm thành lập đất nước đã sắp đến rồi Ước định cổ xưa cũng đã sắp đến kỳ hạn Không có tộc nào muốn trở thành con mồi của tộc kia Vì vậy vào thời điểm này Dĩ nhiên nhân tộc các người chính là thế phẩm tốt nhất Đưa bọn ngươi lên Các tộc liền có thể tiếp tục an ổn Mười vạn năm Cho nên khổng lượng tu quả Đại thế của nhân tộc các ngươi đã mất Thời gian các ngươi không còn nhiều lắm Bổn hoàng có thể cho các ngươi Một lần cơ hội Quy hàng thánh lan tộc ta Đây chính là phương pháp duy nhất Để bảo toàn phong hải quận Từng câu truyền ra từ trong miệng Của hoàng của hồng linh Không phải nói riêng với cung chủ chấp kiếm cung Mà truyền ra khắp toàn bộ chiến trường Thậm chí còn xuyên thấu tâm lý lớn màu vàng, rơi vào trong tài của toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở nơi đây. hiển nhiên, đây là hành động có mục đích. Trong thời gian ngắn, tâm thần của toàn bộ người nghe đều bị chấn động. Lời nói từ hoàng của hồng linh có đủ lực lượng huyền diệu, khiến cho người nghe không thể điều khiển được cảm xúc, tự động dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bản thân là một hoàng, lại nói ra loại lời vớ vẩn như thế để phá hủy tâm ý chống cự của phong ngoại quận. Hoàng của Hồng Linh, người sốt ruột rồi. Giọng nói của công chủ bình tĩnh như kể chuyện xưa, không có bất kỳ gợn sóng nào, tựa như bàn thạch, mà kệ sóng to gió lớn chủng kích, vẫn trầm ngồi như định hại thần châm. Lúc này, theo lời nói của công chủ vang vọng, gợn sóng trong lòng của tù sĩ nhân tộc phong hải quận, hình thành do lời nói của hàng của Hồng Linh, cũng nhanh chóng được trần áp xuống. Cũng trò một cái trước mắt này, Thân ảnh của cung chủ ở trên bầu trời bước sang một bước, giơ tay phải lên, để kiếm ở bên cạnh lấp lánh, phạt ra ánh sáng rực rỡ. Hình dáng cải biến là hóa thành một cái trường thương được cung chủ cầm chặt, đánh thẳng đến hoàng của hồng linh. Cả hai giao hòa lẫn nhau, thiên địa biến sắc, trực tiếp dưới tâm ban trời cao. Mặc dù người ở trên trường phía dưới rất nhanh liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, nhưng chấn động truyền đến từ bầu trời vẫn vô cùng kịch liệt. chém giết ở trên chiến trường cũng đang tiếp tục sau tất cả mọi quân đoàn nhân tộc lui về pháp bảo cấm kỵ của quân đô liền bắn ra tia sáng lấp lánh từng đạo đến toàn bộ pháp bảo cấm kỵ của các tông phong ngoài quận trên tấm linh võng huyện hóa ra khí linh toàn diện bộc phát gào thét lao đến bên ngoài ý đồ ngăn cản thế tiến công của thánh lân tộc nhưng phong ngoài quận dù sao cũng là lực lượng của một quận xa xa không bằng thánh lân tộc là cả một vực cho nên từ đầu đến cuối tiết tấu đều nằm trong tay của thánh lan tộc bây giờ mặc dù chỉ là đối mặt với một vương triều là hồng linh nhưng vẫn rất khó có thể chống cự chỉ có thể tự miện cưỡng thủ vững kéo dài thời gian tàn vỡ chờ đợi viện quân của hoàng đô đến thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua rất nhanh trôi có 7 ngày trận chiến này một mực kéo dài cho tới tận bây giờ bất kể là đêm hay là ngày tiếng nổ vàng thời khắc nào cũng vang vọng chém giết không ngừng tiến hành Mặc dù cung chủ vẫn chưa trở về Nhưng dưới sự an bài của phó cung chủ Và đại trưởng lão của chấp kiếm đình Các Châu Tất cả mọi thứ vẫn tự động vận hành như cũ Sau khi phòng tuyến trải qua mấy lần gần như muốn tàn vỡ Cuối cùng vẫn tạm thời thủ vững Phòng tuyến Tư Lâm Ở phía sau Vạn dặm Cũng đã được xây dựng hơn phân nửa Về phần hứa thành Hắn cũng không chỉ một lần tiến vào về trong chiến trường Thế ứng tiết tấu của chiến tranh quân thuộc biến hóa của từng quân đoàn bản thân cũng tự giết không ít kẻ địch mà thường thế cũng không thể tránh được tuy có tử tinh thể khôi phục nhưng cái loại mệt mỏi tâm thần này cũng không cách nào tiêu tán chỉ có thể không ngừng tích lũy ở trong lòng dự yên trong yết hầu khiến người ta biến thành trầm mặc hắn cũng có mấy lần gặp phải tu sĩ linh tàng của thánh lan tộc trên chiến trường cũng mày hắn chưa từng xâm nhập sâu miễn cưỡng bảo vệ tính mạng nhưng còn cũng có một lần bị thương nặng tới mức gần chết cuối cùng hắn gặp khổng tường lòng gia nhập vào tiểu đội của Khổng Tường Long cùng với Sơn Hà Tử và mấy trăm người khống chế một cuộc khối lỗi chiến tranh tham dự tới trình độ chiến trường càng sâu hơn mà dưới thành lan tộc điên cuồng tiến công trong thời gian 7 ngày bên phía phong ngoài quận căn bản không có chút thời gian nghỉ ngơi nào chiến tranh với cường độ mạnh như thế khiến cho thần kinh của mọi người đều bị kéo càng cực độ chỉ có thời điểm luân chuyển quân đoàn mới có thời gian tạm nghỉ ngơi và hồi phục mỗi lần tới lúc đó Không tường lòng đều nằm bệt trên mặt đất, gần người nhìn bầu trời, không nói một câu. Sơn Hà Tử cũng là như thế. Ngày bình thường gã không thích uống rượu, nhưng người thời điểm này cũng tựa lưng trên một cỗ khôi lỗi trồng chất vết thương, gương mặt hốc hác đầy râu ria, đang uống rượu. Rõ ràng đang ở năm tháng thuộc về tuổi trẻ, nhưng trên mặt của y lại nhiều hơn về tang thương. Hứa Thành nghe nói vào nửa tháng trước, ngày thứ ba sau khi giả linh chết, Vương Thần cũng đã chết trận, là vì giúp đỡ sơn hà tử trong thời kỳ chiến tranh lúc song phương thu dọn chiến trường bọn họ không tìm thấy thi cốt của vương thần y đã hòa cùng một chỗ với vô số huyết nhục ở trên chiến trường chết không toàn thây người thanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn phương xa thiên địa là một mảnh u ám thi thoảng lập lòe ánh sáng màu đỏ kèm theo tiếng nổ vàng đình tài nhức óc tràn ngập tất cả những nơi trong tầm mắt có thể nhìn thấy ở hướng kia là một tiền tuyến khác ở trên khu phía tây cũng là nơi đại quân của ngai hoàng châu chấn thủ. đội trường ở đó, lão tổ huyết luyện từ cũng ở đó. hy vọng bọn họ không sao. hứa thành lầm bầm trong đáy lòng, hắn không thể nào dùng ngọc giản truyền âm được. trên chiến trường hạn chế truyền âm, chỉ có thể truyền đi chiến báo, áp lực, trầm mặc, tất cả mọi thứ đều ngột ngạt. chính là không khí ở trên chiến trường, mà thời gian nghỉ ngơi và khôi phục của bọn họ cũng rất ngắn ngủi. theo mệnh lệnh xuất động đưa đến, không thường long đứng dậy. Không nói một lời, đi thẳng đến cỗ khôi lỗi chiến tranh chăn ngập máu thịt, tồn tại vô số chỗ tàn phá. Đây đã là bộ khôi lỗi thứ bảy mà bọn họ thay thế ở trong bảy ngày qua. Sơn Hà Tử cẩn thận cất kỹ bầu rượu, cũng tương tự đi đến. Hơ Thành lặng lẽ đứng dậy, cùng với mấy trăm tù sĩ hội tụ ở bốn phía, cùng nhau leo lên khôi lỗi, khoanh chân ngồi xuống ở bên trong. Theo tu vi tản ra, toàn thân của khôi lỗi này lập tức chấn động, chậm rãi tràn dạo uy áp. Trong khi mặt đất chấn động Cất bước đi về phía chiến trường Trong khi nó di chuyển Không ít thịt nát từ bên trong khe hở rơi ra Bên trong có kim loại Nhưng nhiều nhất là máu thịt của tù sĩ thánh loan tộc Sau khi rơi xuống mặt đất Lên bị khối lỗi chiến tranh ở phía sau đi tới Một lần nữa đạp nát Trong cuộc khối lỗi chiến tranh của hớt thanh tham gia Hắn phụ trách bộ phận cánh tay trái Chỗ đó nắm giữ lực lượng hủy diệt Lúc này trong khi khoanh chân ngồi ở bên trong Hứa thanh thông qua màn sáng thủ hộ ở tầng ngoài, nhìn qua chiến trường càng lúc càng gần. Trong lúc bất chỉ bất giác, vẻ mặt của hắn cũng đã tương tự như những người khác, nhiều hơn một chút chết lặng. Cho đến lúc đi ngang qua một núi khối lỗi vứt đi, hứa thanh nhìn thấy nơi đó đã không còn người sống. Lão đầu què chân bảo hắn hãy còn sống trở về kia, cũng đã nằm trên một cỗ khối lỗi vứt đi, thi thể trần ngập tím đen, đó là dấu hiệu bị dị chất bao phủ. Lúc còn ở Nam Hoàng Châu, ước thành đã nhìn thấy rất nhiều thi thể như vậy đối với chiến trường mà nói một người tử vong trừ chiến hữu ở trong tiểu đội cùng với bộ phận ghi chép ra thì những người khác đều rất khó phát hiện im hơi lặng tiếng mà chết ước thành im lặng trong khoảnh khắc tiếp theo cô khôi lỗi mà hắn tham gia lao ra khỏi linh võng màu vàng cùng với mấy vạn khôi lỗi giống nhau như đúc cùng nhau hội tụ thành đại quân xung phong liều chết tiến lên thời gian trôi qua vào hoàng hôn ngày thứ mười cung chủ trở về sự xuất hiện của cung chủ khiến cho sĩ khí của nhân tộc phong ngoài quận rõ ràng dâng lên trong mắt tất cả mọi người tựa hồ đã có một chút ánh sáng lạnh nhạt theo cung chủ trở về trận chiến này cũng theo bên thánh lân tộc lựa chọn nghỉ ngơi và hồi phục xuất hiện thời kỳ gián đoạn trong lúc này song phương sẽ phái đội ngũ quy mô nhỏ đi tới chiến trường Tận lực thu lại thi thể nguyên vẹn thuộc về một phương mình, mặc dù sau khi gặp phải cũng sẽ xung đột chém giết, nhưng tổng kết mà nói, đều theo bản năng lựa chọn tránh đi. Hứa thanh ở nơi đây cũng rời khỏi chỗ tiểu đội của khổng tường lòng, hắn bị cung chủ triệu hồi tới liều lớn. Lúc một lần nữa nhìn thấy cung chủ, hắn không thấy ở trên người cung chủ có bất luận vết thương thế nào, thậm chí trong mắt còn lộ ra một con lửa sinh mệnh nồng đậm. Sạt khí trên người cũng đã càng đậm Điều này không hợp lý Cuộc chiến giữa công chủ cùng với hòa của hồng linh Liên tục lâu như vậy Không thể không có bất luận thường thế nào được Hứa thành nhìn qua công chủ Do dự một chút Nhẹ giọng báo tin mình điều tra được ở chiếu hòa châu Đồng thời lấy ra lệnh bài công chủ Hai tay đưa ra Công chủ tiếp nhận Cầm ở trong tay đưa mắt nhìn Sau đó lại ném cho hứa thành Lệnh bài kia có tổng cộng hai cái Ngươi cầm lấy một cái này đi Có lẽ về sau sẽ có thể cung cấp lực lượng bảo vệ cho người Coi như là có tân quận trường đến Lệnh bài này sẽ bị thu hồi tất cả quyền hạn Nhưng quyền hạn một lần dẫn động lực lượng pháp bảo cấm kỵ Mà ta ban cho sẽ không thể bị thu hồi Công chủ Hứa thành nhìn lão nhân ra ở trước mắt này đáy lòng dâng lên gợn sóng Hứa thành Với ngày này người đã có chút hiểu biết đối với trận chiến rồi chứ Công chủ cắt đứt lời hứa thành ngẩng đầu biểu cảm nghiêm túc Nhưng đáy lòng lại thở dài Đối với hứa thành Ông ta thấy được vốn là chuẩn bị trường kỳ chú ý bồi dưỡng thật tốt Để cho hắn trở thành một người nối nghiệp Nhưng chiến tranh đã đến Và thay đổi tất cả Không còn đủ thời gian nữa rồi Đã có phần hiểu rõ Hứa thành cúi đầu nhẹ giọng nói Như vậy tiếp theo Người sẽ tiếp tục làm thứ lệnh tùy hành Bây giờ liền ghi chép Cung chủ đưa ánh mắt nhìn bên ngoài lều lớn Bình tĩnh mở miệng Vương Thành lập tức hô Vâng lấy ra ngọc giản ghi chép. Truyền lệnh quân đoàn thứ sáu cùng với quân đoàn thứ bảy lùi tới phòng tuyến thứ năm ở phía sau một vạn dặm, đóng quân ở đó. Truyền lệnh quân đoàn thứ hai địa phương anh Hoàng Châu và khuất Triệu Châu lùi ra phía sau ba vạn tám ngàn dặm, đóng quân ở Vũ Hằng Sơn Mạch. Truyền lệnh quân đoàn thứ tư thứ năm lùi ra phía sau bảy vạn dặm, đóng quân ở biên giới Vũ Điền Châu. truyền lệnh hình ngục ty phân tán giả toàn bộ lâm lan châu tiêu diệt tất cả toàn bộ hắc y vệ quét sạch lộ tuyến đi tới vũ điền châu truyền lệnh vũ điền châu kêu bọn họ bắt đầu từ thời điểm này thời khắc mở ra truyền thống trận phạm vi lớn mật lệnh quân đoàn thứ nhất đi đến địa mạch vũ điền cùng với khải linh châu kiểm tra tình huống địa hòa thiêu đốt tăng tốc đưa phạm nhân rút khỏi hai châu hương thành kể đến đó ngẩng đầu nhìn về phía Cung chủ công chủ kể từ đó nơi đây chỉ còn lại có chấp kiếm cùng cùng với quân đoàn thứ hai và thứ ba công chủ nhắm mắt lại bình tĩnh truyền ra lời nói đi truyền lệnh đi hứa thành cúi đầu lui ra phía sau trong lúc sắp đi ra khỏi lều lớn hắn không nhịn được mà nhạy giọng mở miệng nói công chủ dạo gần đây cảm xúc của khổng đại ca có chút xa suốt công chủ không nói gì hứa thành chờ giây lát lặng lẽ rời đi Cho đến sau khi hắn rời đi, cung chủ mở mắt ra. Lúc này trong đôi mắt lộ ra chân đầy ngọn lửa sinh mệnh lúc trước đã nhanh chóng ảm đạm, Nhưng rất nhanh, lại một lần nữa nhèn nhó, mà cái giá là khói miệng của cung chủ tràn ra móng tươi. Hết trường 506 Chưa vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.